Tôlia Jungle. Xin chào cả nhà, đêm nay thì Ngọc Mai sẽ tiếp tục uh, giới thiệu đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện audio dài kỳ Thiên tài thần côn của tác giả Phượng Kim, chuẩn được edit bởi các bạn Trương Uyên, Thủy Tư Hi Tịch, Nước biển xanh tại trang mạng.com. Bạn dịch cho phép sử dụng độc quyền theo thỏa thuận hợp tác giữa kênh youtube Nghe kể chuyện màn đêm khuya và trang truyệnmạng.com Các bạn vui lòng không re khi chưa có sự đồng ý Và ngay sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe chuyện Lấy tránh dự tâm tư trăm chuyển ngàn hồi Thật sắc biến hóa trong nháy mắt Chưa từng biểu lộ Chỉ nhìn nhìn Lý Bá Nguyên Mà Lý Bá Nguyên ngồi ở ghế dựa Lý Từ quả ra vuốt ngực thuận khí Thoạt nhìn tức giận không nhẹ Ta Ngươi Các ngươi Lê Bá Nguyên thở phi phò Sắc mặt hồng một trận trắng một trận Nhìn con nhìn cháu rồi nhìn con dâu Các ngươi Là người lý gia Ta xây dựng lý thị cho các ngươi Đánh hạ giang sơn cơ nghiệp Ta bạc đãi các ngươi đấy à Các ngươi Người nào không phải vừa sinh ra đã là thiếu gia Có người hầu kẻ hạ, trong nhà tiền tiêu được giáo dục nhất đẳng. Có khi nào ta bạc đãi các người? Ta vì tốt cho tập đoàn mới định ra người thừa kế. Nếu tập đoàn đã không còn, các người có thể làm thiếu gia, thiếu phu nhân, tốn thiếu gia. Ta gửi nói cho ta đi. Lý Bá nguyên ta vất vả dốc sức làm cả đời. Ta có xin lỗi các ngươi chỗ nào? Lý bà nguyên đến cuối cùng, càng không ngừng ho khanh, Liễu thị đi an ủi, thuận khí cho lão già. Thơ mẫn hừ một tiếng. <cười> Nói là vậy, mặc dù là lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Nhưng ai mà không biết, mu bàn tay lộ bên ngoài. Trong lòng bàn tay thì ôm vào trong. Chúng tôi đối với ngài đều là thịt để mu bàn tay. Khánh Vũ mới là thịt trong lòng bàn tay của ngài. Ngươi, ngươi! Lì bà Nguyên sắc mặt trắng bạch thở dốc. Quả gia đứng một bên hỗ trợ vỗ ngực cho lão gia Nghe không nổi nữa Hắn là người hầu của lý lão rất biết đúng mực Chuyện trong nhà chủ nhân Theo lý hắn không nên sen mồm Nhưng lúc này Cho dù đi quá giới hạn lời này cũng phải nói Nhị thiếu phu nhân xin nói bớt một câu Nhị thiếu không nhìn xem Hôm nay có mấy người đến thư phòng lão gia ư Khanh vũ tôn thiếu gia không có Tam thiếu gia tam thiếu phu nhân không có Lão gia giấu bọn họ Cố ý để cho bà một đường lui Thư Mẫn vừa nghe, cả người giật mình Hôm nay, nếu là y san san ở đây lấy tiếng tình cô ta Cùng Thư Mẫn tranh đấu hơn 20 năm Sao có thể bỏ qua cơ hội này Cho dù lý ra không có cô ta báo cảnh sát Thì cũng sẽ tự đem sự tình Nó cho mọi người biết Đến lúc đó, trong giới thượng lưu Mọi người sẽ biết Thư Mẫn bà Vì tranh quyền đoạt kế thừa Mà khích bá, đại ca, mưu hại cháu Đừng nói mặt mũi vứt rác Thành danh cũng mất Làm không tốt Y san san dở dây sau lưng, Ngày sau có thể hiếp bước bà. Mà thử mẫn trung quy không phải kẻ ngốc, Vừa nghe quản gia nói, Tức khắc liền nghĩ thông suốt, Sự trầm trọng của hậu quả. Nhưng bà là quan gia thiên kim đã lâu, Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện Dọa người như hôm nay. Tầm từ rối loạn, Vừa nghe quản gia nói, Thì tức khắc nói, Cầm miệng đi, một hạ nhân, Nơi này có chỗ cho người nói đi à? Lời bà Nguyên vỗ vộ, vộ trái tim, Giận giữ trừng mắt, Lã bắt đầu há mồm thở dốc. Ngươi, không biết phân biệt. Không nhìn được. Mọi người trong phòng thấy không thích hợp. Lập tức thay đổi sắc mặt. Rồi chạy nhanh đi. Mau mau mau mau, kêu xe cứu thương đi. Thuốc đâu? Thuốc đâu? Quả ra biến sắc. Thuốc hắn mang trên người. Đây là sáng nay, Lý Tỷ theo lão ra từ thư phòng đi ra phân phó hắn. Nàng nói phải chuẩn bị thuốc cho tốt mà khác báo cho bác sĩ gia đình đến đây trước Hạ thược sáng nay đẹp cuộn băng ra cho Lý Bá Nguyên tự nhiên cũng tính chút tướng số quán hôm nay bất quá cô biết Lý Bá Nguyên vài năm không có đại kiếp nạn cho nên chuyện hôm nay không nguy hiểm tính mạng bởi vậy mới yên tâm đi theo Lý Khanh Vũ để công ty chỉ phân phó cho quản gia làm thế nào quản gia lập tức lấy thuốc cho Lý Bá Nguyên uống cũng chạy vào trong phòng ngủ của bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho Lý Bá Nguyên Sau đó gọi điện thoại đưa hắn đi bệnh viện Lê Khanh Vũ ở công ty Nhận tin Lê Bá Nguyên nằm viện Đã trễ thời gian đi làm Hắn vội vàng chạy tới bệnh viện Gặp đại phòng chi thứ hai và mọi người đều ở đó Duy chỉ có thư mẫn là không Là do hai nhà không dám kêu nàng tới Sợ so Lê Bá Nguyên tỉnh lại Thấy nàng lại phát bệnh Mà Lê chính dự lại không bị nắm nhược điểm gì Tất nhiên ở lại chỗ này Đây là chuyện theo lý phải làm Thứ hai đi rồi, lại có vẻ như mình trột dạ. Lý Khanh Vũ trên đường biết được chuyện băng ghi hình và nguyên nhân lão nhân nằm viện. Tuy rằng băng ghi hình hắn không xem như môi mím chặt, thấu kính phản hàn quang. Băng ghi hình là sao? Trên đường đến bệnh viện, Lý Khanh Vũ trầm giọng hỏi. Nhưng hắn đương nhiên không phải hỏi lái xe mà là hỏi Hạ Thược. Hạ Thược bình tĩnh nhìn hắn. Là tôi đưa... Cô không theo tôi. nam nhân quay đầu xem, thanh âm thực trầm. Hà thực ánh mắt bình tĩnh, làm như vậy có lý của cô. Cô cho rằng đã xử lý, bởi vậy thản nhiên không thẹn. Anh đang trách tôi đem cuốn băng cho Lý Lão, khi Lý Lão nằm viện ư? Lý Khanh Vũ nhìn ánh mắt thản nhiên của cô, ánh mắt càng thâm trầm, cuối cùng quay đi. Không phải, cô chỉ là tận hết trức trách. Tìm người có lòng hại tôi, nhưng cô hẳn phải theo tôi. Vì sao gà tôi Lý lão không muốn cho anh biết Anh hiểu được nỗi khổ tâm của ông ấy Nội dung quân băng rất tàn khốc Nhưng tôi phải biết Lý khanh vũ cúi đầu Chưa bỏ thanh âm châm trầm Nghe không ra cảm xúc khác Nhưng Hạ Thược vẫn là cảm thấy Ánh mắt sau lớp kính thoáng động Tình thân lại tàn khóc đến thế Dù là nam nhân thành thục đến mấy Trường quỳ vẫn bị tổn thương Hạ Thược khai thông cho hắn nhìn ít nhất Anh sẽ không nhìn thấy quân băng Có những lúc anh cảm thấy kết quả tà khốc Nhưng kỳ thực quá trình còn tàn khốc hơn Ít nhất anh vẫn còn có da da yêu thương Nào nhìn cúi đầu Nhưng ấy hiện tại nằm ở viện Hạ thược nội tâm thở dài Không thể ngờ trên đời Con nam nhân bốn an ủi Có phiền tói hơn cả nữ nhân Cô chỉ nói Yên tâm đi, lý lão không việc gì đâu Trong 10 năm này hắn sẽ không đã kiếp nạn gì Thân thể tuy rằng không khỏe mạnh lắm Nhưng cơ bản không xuất hiện vấn đề lớn Lời cuối cùng Làm lý khanh vũ ngừng đầu Ánh mắt quái dị nhìn phía cô hạ thừa cười thần bí Nửa đùa nửa giỡn <cười> Tôi là cảnh vệ toàn năng Cái gì cũng làm được Xem phong tủy xem tướng Suy diễn mệnh lý tôi đều biết hết Nam nhân nhìn cô Không biết là tức giận hay đang cười Hắn nhích khoái môi Đúng cô đúng là toàn năng Có biết khai thông tâm lý Cho nên tôi đã nhận tiền của Lý Lão Anh còn tính lại nhiều phó tôi Nhất bộ phân ơ Lý Khanh Vũ khóe miệng rõ ràng rút rút Nhìn phía ngoài cửa sổ Bên môi lại là ý cười thản nhiên Ba phải cái nào cũng được Nguyên nhân có hạ thừa khai thông Dọc đường theo đường đi Áp lực tâm lý Lý Khanh Vũ ít đi nhiều Như lúc đến tới bệnh viện Ánh mắt hắn rét lạnh Cước bộ cũng không khỏi nhanh hơn Lý bà Nguyên Ở một mình phòng bệnh xa hoa, Lý gia đại phòng cung chi thứ hai ở bên ngoài ngồi trên sofa. Lý Bá Nguyên ở buồng trong chuyển nước biển, còn ngủ. Nhìn thấy Lý Khanh Vũ vào, hai người nhà rõ ràng ánh mắt tránh né, có chút trột dạ, không dám nhìn thẳng hắn. Lý Khanh Vũ lạnh lẽo, nhìn người hai nhà như xác định, hiếm khi thấy trường bối mà không chào hỏi, trực tiếp vào buồng trong nhìn Lý Bá Nguyên. Bác sĩ tỏ vẻ Lý Bá Nguyên cũng không còn trở ngại. Trái tim hắn có chút không tốt, nhưng chưa nghiêm trọng tới mức cần phẫu thuật. Chỉ cần thông qua xúc động, uống thuốc đúng hạn, chỉ cơ bản trong vài năm sẽ không xuất hiện vấn đề. Hạ thược cảm giác được rõ ràng, Lý Khanh Vũ nghe thấy những lời này, cả người thả lỏng. Hắn ngồi bên giường, cầm khăn nóng đưa cho ông cụ lau mặt, động tác từ tốn, cực kỳ chuyên chú Mãi cho đến khi lau xong mới đem tay hạ xuống, đi đến căn phòng bên ngoài phòng bệnh. Các người trở về đi, chỗ này có ta chăm sóc là được Sao mặt Lý Khanh Vũ lạnh nhạt, giọng điệu không được tự nhiên Lý Chính Dự của Lý Chính Thái ngẩn người Vì nghe giọng điệu này của hắn nên hơi nhíu mì Lý Khanh chỉ ở bên cạnh không chịu nổi mà lên tiếng Lý Khanh Vũ à, thái độ cháu vậy là sao? Ông nội bị bệnh, chúng ta không thể ở lại chăm sóc à? Nhưng không nghĩ tới Vừa nói xong, ông đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh Lý Khanh Vũ ở phía sau ánh mắt phát ra hàn khí bao phủ tuy là không nhìn rõ con người hắn nhưng làm cho người ta không nhịn được rét run người rõ ràng chiều cao hai người không hề chênh lệch mấy nhưng hiện tại bị đứa em nhỏ hơn mình 2 tuổi nhìn Lý Khanh Trì có cảm giác bị người từ trên cao nhìn xuống nhỏ tiếng chú đi nơi này là bệnh viện Lý Khanh Vũ nói một câu để làm cho Lý Khanh Trì đành ngậm miệng mán nhìn người thân bốn phía của mình cũ giọng điệu đó Ông nội, vì cái gì phải vào viện Lên một câu Để làm cho đám người họ ngậm miệng Không dám thốt thêm một tiếng nào Người của hai nhà kia Không ai nói lời nào Lý chính dự ngoài mặt giả vờ chấn định Lý chính thái thì cảm thấy bản thân đuối lý Dù sao cũng là tại vợ của ông Chạy đến làm loạn Đúng rồi Chúng ta nên về trước đi Khanh Vũ à, chờ ông nội con tỉnh dậy Nhớ phải báo chúng ta biết đấy Lý Khanh Vũ hạ mắt gật đầu Lộ ra xa cách Nếu như khi ông nội tỉnh dậy muốn nhìn thấy mọi người cho sẽ thông báo Có khi không thông báo mọi người nhớ rõ Cũng đừng nên xuất hiện ở bệnh viện Lời này của hắn làm cho người hai nhà nhíu mày Lý Khanh chỉ muốn nháo Nhưng vừa bờ miệng Thì hỏi câu Cậu dựa vào cái gì Ngày lúc đó Lý Khanh Vũ lần nữa Làm cho ngậm miệng Lý Khanh Vũ thanh âm trầm liễm Khi thế khiếp người Dựa vào tôi là người thừa kế Lý Gia, chủ nhân tương lai của gia tộc nhà họ Lý. Lời này đây khiến người hai nhà chấn động, giống như buôn lớn, nện và trong lòng. Đúng, hắn hiện tại chính là người thừa kế Lý Thị, ở Lý Gia chỉ bỏ Lý Bá Nguyên, lời hắn nói chính là mệnh lệnh. Lý Chính dự cúi mắt về mặt không rõ, Lý Khanh Hàm, nhưng lại dương mắt, nhìn sâu vào mắt Lý Khanh Vũ. Về phần Lý Khanh Trì đã tức giận tới mức đỏ hết cả gương mặt. Nơi này có người bệnh, không cần nhiều người như vậy Như thế giải ngược đến người bệnh nghỉ ngơi Lì Khanh Vũ xoay người nói với y tá Y tá khó xử như người nhà của hai nhà Sau cùng là con thứ hai Lì chính Thái lên tiếng trước Mang theo những người không biết xấu hổ của hai nhà Đùng đùng tức giận bỏ đi Hạ tựa ở trong phòng nhìn toàn bộ quá trình Nội tâm khẽ thở dài Chỉ hy vọng những người kia sau này sẽ thu tay lại Hạ Thược trong phòng như toàn bộ quá trình, nội tâm cãi thở dài, chỉ hy vọng những người kia sau này sẽ thu tay lại. Vài ngày sau, Lý Ba Nguyên tỉnh lại, cũng không nhắc đến việc gặp con trưởng cụ con thứ hai, chỉ ở bên trong bệnh viện để tránh bị quấy rầy Mà trên người Lý Khanh Vũ bạch khí quả thực đã ít đi rất nhiều. Điều này làm Hạ Thược bỗi ngày lược quan sát suy tính, không khỏi có chút vui mừng. Mà thầy đến cuối tháng, kiếp họa chế đấn đường Lý Khanh Vũ yếu đi vài phần. Hạ thừa cuối cùng có thể buông xuống lo lắng, đi suy nghỉ phép vài ngày, chuẩn bị tham khảo, khảo hạch phong thủy sư. về Môn 3 năm tổ chức khảo hạch phong thủy sư một lần. Người đến khảo hạch đã bộ phận là đệ tử huyền môn, tuy nhiên cũng có phong thủy sư của các môn phái khác, xe như một phương pháp giới hạn nhất định đi. Các lão gia của các tạp chí của đài truyền hình lần này nhất định là khô môi muốn mép một trận khác nhau. Khảo giá lần này quả thực có chút công phu. Xem địa mạch nhìn long khí Chém âm trạch Bố cục phong thủy Xem bói Tất cả tổng hợp lại mà sử dụng Có có cả khảo hạch thuật pháp Phong thủy sư trong lúc đấu pháp Bình thường đều không chọn những địa phương Có tiếng động lớn như đường phố Chủ yếu tránh đi khí hậu khắc nhiệt Cùng lỡ tay tổn thương người bình thường Vì thế mới lựa chọn địa điểm đảo nhỏ Ở xa cảng Hồng Kông Thời gian một tuần Kể lại rằng Tiểu đào kia là một thôn đánh cá nhỏ bị vứt bỏ. Hiện tại chẳng mấy hộ gia đình sinh sống. Mà nguyên nhân khiến thôn nhỏ suy tàn chính là vì ma quỷ. Trường Trung Tiên triệu hồi 12 đệ tử trong nhánh của ông về Hồng Kông. Sau đó cũng để Hạ thực ẩn bên trong đội ngũ những người này trở về. Đối với người huyền môn bày tỏ lần này ông triệu tập đệ tử về Hồng Kông là muốn để đệ tử Đồ Tôn tham gia đợt khảo hạch lần này. Đã rất lâu. Nhóm đệ tử của Trương Trung Tiên chưa từng tham gia khảo hạch nếu như lần này có không tham gia xem như đổi nghề, không làm phong thủy sư nữa Bởi vậy đệ tử một nhánh của Trương Trưởng Lão vô mai danh ẩn tích ở giới huyền học hiện nay đột nhiên báo danh tham gia khảo hạch Mặc dù bên trong huyền môn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng là nằm trong dự liệu Giờ cửu chí hử lạnh một tiếng nhà mắt lại nói <cười> Hắn chưa từ bỏ ý định ư có một liều lĩnh để em nhóm người đến đây à Nếu hắn đã muốn, một nhánh quán đều chết hết, thế thì để hắn đến đi. Mất mặt, người đã chết, chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tình. về Môn nhận lấy đơn xin khảo hạch của đệ tử chơi trưởng lão, giao hẹn đến ngày cuối tháng, sẽ đồng thời cùng nhau Lê Du Thuyền đi ra đảo nhỏ. Mà Hạ Thược trước khi đi đã dùng thiên nhãn nhìn qua cát hung của Lê Khanh Vũ. Đã biết trước, sắp tới, mọi chuyện sau nghiên biển lặng. Lê Đệch, để... Tương Mạc Phi của Maxim đến cho hắn. Cô nói tạm thời giao hai người họ đảm nhiệm bảo hộ an toàn cho hắn. Đối với chuyện cô phải đi một tuần, Lý Bá Nguyên đương nhiên biết rõ nội tình bên trong, bởi vậy ngoài chưa căn dặn cô bên ngoài cẩn thận, cô có chút lo lắng Lý Khanh Vũ gặp chuyện gì không may trong thời gian này. Chẳng qua hạ thực lên tiếng bảo đảm rằng, nội trong một tuần hắn không có chuyện gì, sau đó lại mang đến thêm hai người Lê Bà Nguyên lúc này mới an tâm Lê Khanh Vũ đối với chuyện hạ thược đột nhiên rời đi rất ngoài ý muốn cũng hiểu chuyện này có chút quái dị nhưng cô lại tỏ rõ đây là việc của công ty hơn nữa khẩn cấp hẳn không nói cái gì không tốt chỉ là đêm trước khi đi đến gõ cửa phòng cô hai người ở chung hai tháng này tuy là một gian trong phòng ngủ nhưng cách nhau một cánh cửa Lê Khanh Vũ cho tới giờ chưa từng bước vào Đêm nay lại phá lệ đến gõ cửa phòng cô Hành lý Hạ Thược rất đơn giản Trừ bỏ đồ dùng hàng ngày Cô có vài bộ quần áo cùng áo khoác Cô sớm chuẩn bị xong Lúc Lý Khanh Vũ gõ cửa phòng tiến vào Cô rất sửng sốt Hạ Thược đứng ở trong phòng cúi mắt nhìn dương hành lý nhỏ của cô Ánh mắt dưới đèn phát ra ánh sáng nhu hòa ấm áp Cô không nói thêm cái gì Chỉ vươn tay Ở trong lòng bàn tay là miếng ngọc là hán Chính là cái Hạ Thược đưa trán lúc trước. Nếu công ty có chuyện khẩn cấp, bài vật này của cô nên lấy lại đi. Hạ Thược sửng sốt, lập tức hiểu ý hắn, trong lòng cô không khỏi ấm mát. chỉ gương mặt nở nhẹ nụ cười. Không cần đâu, đã cho anh. Anh cũng đeo được hai tháng. Ngọc này nhận anh đã là chủ nhân, tôi cùng nó không có duyên với nhau nữa. Không ý tới Lý Khanh Vũ nhật nhạt như mày. Cô không phải là thực sự xem bản thân là phong thủy sư đấy chứ Hà Thược chỉ cười Dù sao lần này tôi đi Không phải là nhiệm vụ gì nguy hiểm Chỉ là có chuyện khẩn cấp cần tôi xử lý một phên Tôi trở về đúng thời hạn thôi Cho lúc này tôi cùng bạn của tôi duy trì liên lạc Anh nhất định sẽ có tin tức của tôi Lý Khanh Vũ duy trì lúc lâu Sau khi xác định cô không nói dối Sau đó thu hồi ngọc lại Xoay người ra khỏi phòng Nếu về trễ tôi trả tiền cho người làm thuê Cô sẽ không nhận được đâu Mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại Hạ Thược phì cười một tiếng Cô giống như người tham tiền vậy ư Sáng sớm hôm sau Hạ Thược mang theo dương hành lý nhỏ của mình Ly khai nhà lớn của lý ra Nhưng nửa đường đến khách sạn Tại phòng vệ sinh khách sạn Dịch dung gương mặt Thay bộ váy trắng của mình lúc trước Cô đón xe đi đến trương gia Cùng 12 người đệ tử khác làm quen một chút Sau đó liền cùng nhau đi đến hải cảng Lên thuyền, xuất phát, bắt đầu một tuần hành trình ma quái của cô, ở thôn đánh cá nhỏ. Dù thuyền chạy trên biển, gió thổi mang theo vị mạng biển khơi. Trên bong tàu, một cô gái mặc chiếc váy liền thân màu trắng, đứng ở mũi thuyền. Nhìn mặt biển xanh lam rộng lớn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một bộ dáng thích ý mãn nguyện. Gió biển thổi làm tà váy của cô lai động. Từ phía sau nhìn tới, cảm nhận được một khí chất tĩnh lặng, từ thế vài phần mang dáng vẻ suốt trần. Chẳng qua nếu như nhìn gương mặt mà đánh giá, liền nhận thấy dung mạo cô kỳ thực chẳng hề xuất sắc. Có thể nói chính là kiểu người lẫn trong đám đông liền lạc mất. Cô gái này chính là Hạ Thược, đã dịch dung để đến đây tham gia cuộc khảo hạch phong thủy sư. Cô ít khi ra biển. Mặc dù khi còn học hai năm trung học, trường của cô được xây ngay cạnh biển, Thế nhưng cô chỉ dừng chân tại đó đôi lần, chỉ có cơ hội cũng như thời gian đi thuyền ra khơi. Cho nên hiện tại đối với cô mà nói, trái lại có cảm giác trải nghiệm mới mẻ. Tới Hồng Kông 2 tháng, mọi việc bên trong công ty Hạ Thược giao cho nhân viên xử lý. Sau đó buổi tối cô Lý Khanh Vũ nghỉ ngơi, bản thân thì đóng cửa ở trong phòng lấy ra laptop. Nghe Tôn Trường Đức báo cáo lộ trình công việc. Mấy năm nay, công ty vô luận là phương diện đấu giá hay đồ cổ, hoạt động đều đã thành thục hơn rất nhiều. Hạ Thược thấy rằng, cô không ở đó một năm, đúng là thời gian khảo nghiệm năng lực hoạt động của công ty. Cô hiểu rõ phương hướng trong tương lai, nhưng cụ thể giao cho mỗi ngành cho công ty thực thi, để cho mỗi người trong các ngành đều có việc để làm. Thời gian một năm, nếu cho khoảng thời gian này cô sống bên ngoài mà tập đoàn Hoa Hạ vẫn có thể phát triển tốt, Ngày một đi lên, như vậy chứng tỏ căn cơ tập đoàn ổn định Cuốn nán lại đây để đi đến trường đại học Chính là nhân thời điểm này gây ra động tác lớn Về phía ruộng cây ngải Bên, ngã, mễ lệ Lần trước ở tỉnh Thanh Cùng với Cung Mộc Vân Tranh giành thu một tập đoàn ruộng đất kim đạt Ở phía trên cũng xảy ra vài lần xung đột Nhìn công ty đền sản Tây Nạp Để cuối cùng cối định nhường bộ Điều này làm cho người người của nội bộ thương giới Bên trong tỉnh khó hiểu Hạ Thược sau khi biết chuyện này chỉ cười Cô nói với ngã mẽ lệ Để cô tạm thời không cần phải để ý đến chuyện này Bên trong tỉnh tiếp tục đưa công ty điền sản đi vào hoạt động Hơn nữa cô dự định sau khi giải quyết xong dư cử trí Lên cho điền sản cây ngải tiến và thị trường Hồng Kông phát triển Phòng thủy sư bên này truyền thừa Hưng thịnh Kỹ thuật phong thủy học của cô áp dụng vào ngành sản xuất Nhất định đạt hiệu quả tốt Công ty điền sản ở đây rất dễ phát triển So với bên trong nội địa càng dễ dàng mở thị trường cũng dễ dàng tích lũy vốn để lúc đó cô sẽ đường đường chính chính trở về cung Mộc Vân hai người đọ sức Quang Minh chính đại để đề sản Tân nạp mua về lấy lại tỉnh Than làm can cơ đem ngành sản xuất điên sản hướng ra cả nước sự vận hành của phát triển của tập đoàn đều nằm trong kế hoạch của hạ thượng chỉ là cô hiện tại bị nhiều việc cuốn thân Cho nên liền đem toàn bộ áp chế Sau khi giải quyết xong dư cửu trí Trong khoảng thời gian này Cô muốn chuyên tâm đối phó kẻ địch Bề phía cấp trên thanh tỉnh Đối với việc hạ thược chuyển trường Cũng đã một phèn chấn động Cảm thấy bất ngờ Có nhà đầu tư gặp vấn đề về phương diện vận trình Tìm gặp hạ thược nhưng không thấy Nên chạy đến tổng bộ Nên chạy đến tổng bộ tập đoàn Hoa Hạ Trực tiếp tìm đến tôn trường Đức Hy vọng có thể hỏi ra trường học hoặc địa chỉ của nhà Hạ Thược tại Hồng Kông Đi thân đến cảng tìm cô để hỏi một số chuyện Đối với việc này, Hạ Thược chỉ nói với tôn trường Đức Để cho hắn chuyển lời đến những người này Tạm thời chờ thêm vài tháng Cô trước hết lấy thân phận vệ sĩ của Lisa Sắp xếp hoàn chỉnh thủ tục chuyển trường đến trường học bên kia Nhưng lúc nhập học không có mặt Mà là tạm thời xin phép trường học cho nghỉ tạm Hiện tại cô đang năm 3 việc học rất nặng Cô không dự định sẽ xin nghỉ phép lúc này. Nhưng thực sự đi không được. Cô chỉ có thể đem khoảng thời gian trước khi đi ngủ của buổi tối rút ngắn. Sau khi nghe Tôn Trường Đức báo cáo xong công việc, lấy sách vở ôn tập, ngoại trừ lúc đi tìm hai người mặc phi của Maxim, suốt hai tháng này, cô đến khi rạng sáng mới bắt đầu đi ngủ. Sáng sớm lại dậy sớm. May mắn, nhờ có thuật khí, đạo khí của huyền môn điều giữ nguyên khí Lúc này có thể duy trì tinh thần tỉnh táo lúc ban ngày Gần đây, kiếp nạn trên gương mặt Lý Khanh Vũ ngày càng yếu đi Chờ sau khi hắn hoàn toàn vừa qua kiếp nạn Cô có thể an tâm đi đến trường báo danh Về phần ân oán cô dư cửu trí Dù cô ở Lý Gia hay tại trường học cũng không vấn đề gì Bác quá hạ thực đoán Nhanh nhất phải chờ khi cô từ làng trài Nơi tổ chức khảo hạch phong thủy sư trở về Hạ Thượng mở mắt để mọi chuyện sắp xếp. Lúc này mới nhìn một chút phong cảnh trên mặt biển, xoay người dự định trở lại khoang. Muốn đến làng trà trên hòn đảo nhỏ là chuyện của 3 giờ sau. Trong khoảng thời gian này rảnh rỗi, không việc gì làm, không bằng trở về xem thư. Thời điểm cô đi ra ngoài cho dương hành lý nhỏ chỉ mang theo hai quyển sách, gửi lại để buổi tối trên đảo nhỏ đọc giết thời gian. Bây giờ không thể về trường, chỉ có thể làm vậy để ôn tập lại. Nhưng mà đúng lúc Hạ Thược muốn xoay người Nghe từ phía sau Và lên đạo thanh âm non nớt Sư muội hóa ra muội ở chỗ này Hạ Thược sửa sốt Tiếp theo cười khổ, xoay người sang chỗ khác Nhìn thấy từ phía sau Cậu nhóc mặc áo t-shirt Của quần shock đang đi tới Nói cậu là nhóc, nhưng thực ra không phải nhỏ lắm Cũng được khoảng 12 tuổi Cậu bé làn da trắng Áo t-shirt cũng là màu trắng Phía trên vẽ một con lòng miều Có ba cái đuôi ngắn Quần sóc thì ngược lại rất rộng, dưới chân mang một đôi dép lê, cổ tay mang một dây hình con mèo Disney quái gở nhìn thế nào cũng thấy đây là một cậu nhóc đáng yêu. Thế nhưng tính cách cậu tuyệt đối không đáng yêu như vẻ bên ngoài, một đôi mắt điếu rác, mắt hướng lên trời, đầu tóc ở gốc dựng thẳng. Hạ thược cùng cậu đã nhận thức nhau từ trước, tính cách tên tiểu tử này tuyệt không thể xem là ngoan ngoãn, là tên nhóc vừa đáng ghét lại vừa đáng đánh đòn. Tên nhóc tên là Ôn Diệp, là đồ đệ nhỏ tuổi nhất trong nhất mạch của huyền môn Tự là Nghĩa, là người kế thừa duy nhất của nữ đệ tử Hải Như Được nhìn tiểu tử này tuổi nhỏ, ở phương diện âm tính thiên phú lại rất cao Cậu đối với linh hồn cảm ứng rất mãnh liệt, am hiểu nắm mắt âm nhân, đuổi hồn sử dụng bùa chú Nói theo dân gian, chỉ là gọi hồn bắt quỷ, chắc chắn là tiểu thần linh Nếu như thiên phú cậu không cao như vậy Lần này mở ra nhất mạch Cũng không cho phép người nhỏ tuổi như hắn đi theo Đi đến hòn đảo nhỏ Trời trung tiên bên trong Có ba tên đệ tử Chỉ có Hải Như là nữ Bởi vậy lần này Hạ Thược liên theo Hải Nhược Mấy năm trước ở Mỹ Tại Đức Mỹ thu nhận đồ đệ Lần này cùng đi khảo hạch phong thủy sư Nếu muốn dùng danh nghĩa là đồ đệ của Hải Như Thân phận Hạ Thược trước tiên Cần che giấu với các đệ tử khác Ông ta thu đồ đệ Đối với tâm tính yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, cô tin tưởng cách làm người của ba đệ tử. Bởi vậy thân phận Hạ Thược, ba người họ đều đã biết. Nhưng nhóm người học trò của học trò mình vẫn chưa biết đến chuyện đó. Chỉ có ba tên đổ đệ Hải Như biết Hạ Thược không phải đệ tử, bởi vì Hạ Thược chưa từng tụ tập cùng một chỗ với bọn họ. Đối với việc này, Hải Nhã tuyên bố Hạ Thược là do sư phụ Trương Trung Tiên đã qua đời nhiều năm thu nhận. Lần này vì muốn báo thù cho sư phụ Để không làm cho người dư ra chú ý Mới nói dối là đồ đệ của cô Trời trùng tiên từng thu nhận 7 đệ tử Đều ở nước ngoài phát triển Bởi sao mỗi người họ thu nhận đồ đệ Bởi vậy nên có chuyện đồng môn Nhưng lại chưa từng gặp mặt nhau Hàn thực như vậy nói dối vừa qua suôn sẻ Nhưng trót lọt vừa qua được ải kiểm tra Từ từ ôn diệp này lại làm hạ thực có phần đau đầu Cậu tan năm tuổi nhập môn Một mực nhất quyết số năm nhập môn So với hạ thược lâu hơn Cho nên thế nào cũng phải kêu hạ thược là sư muội Vào một buổi sáng sớm Cậu tuyên bố với các đệ tử trong nhất mạch Từ hôm nay trở đi Cậu đã không còn là đệ tử nhỏ nhất Cậu có sư muội Đồng thời cậu cũng dốc sức thể hiện trách nhiệm Của vị sư huynh Đi đến đâu cũng chăm chăm trong giữ hạ thược Một bộ dáng cùng tư thế chỉ điểm Làm cô rỡ khóc rỡ cười Giống như lúc này đây Cô mới chỉ lên bong tàu một lát Tiểu tử đã lên đây tìm Không cần chạy loạn khắp nơi Trên thuyền này ngoài trừ đệ tử nhét mạch chúng ta Còn lại không có lấy một người tốt Cẩn thận bọn họ sử dụng ám chiêu ở sau lưng đấy Ôm Diệp ôm ngực Cao mày nó một câu Rồi xoay người rời đi Mau qua đây đi cùng trở về khoang thuyền Hạ thược trong lòng Mắng một câu tiểu tử thối Sau đó mỉm cười đi theo cậu nhóc Tiến về phía khoang thuyền Thời điểm vừa bước đến cửa, Ôn Diệp chưa kịp đưa tay mở, từ bên trong khoang mở cửa ra. Giờ vi cùng hai gã nam nhân trẻ tuổi đi ra. Ôn Diệp hướng mắt, nhìn lên trời, giả vờ như không thấy, thẳng một đường đi vào bên trong. Thái độ này của cậu làm hai người đàn ông nhíu mày. Một trong hai tên trên mình mang khí chất cậu ấm quay lại lên tiếng. nếu lại, các ngươi là đệ tử nhất mạch của trương trưởng lão đâu không? Thế bọn ta, tại sao không chịu lên tiếng chào? Hai tên này là chó của hai vị huyền môn trưởng lão, Húc Trí Thành và Vương Hoài. Kẻ với lên tiếng chính là Vương Lạc Xuyên, tóc nhuộm thành màu nâu, mặc một chiếc áo sơ mi xám của quần bình thường, khoai mắt hơi hơi sách lên, ánh mắt nhìn người khác một cách lỗ mãng, cũng được xem như anh Tuấn. Người còn lại là Khúc Phong, vũ quan cơ nghị, Dung mạo có chút hơi giản dị Nhưng kỹ thực có độ mạnh yếu rõ rệt Vừa nhìn cảm thấy là người rất cường thế Hai người liếc mắt chăm chú nhìn ôn diệp Về phần hạ thược cũng nhìn không thèm Rõ ràng trong đám đệ tử huyền môn Ôn diệp có vẻ nổi danh hơn chút Hạ thược chỉ là mong không ai chú ý đến mình Bởi vậy cô một câu không nói Chỉ đi theo phía sau ôn diệp Tay ôn diệp đút trong túi quần Nước mắt nhìn họ rồi gật đầu Sư hút Chúc người đi may mắn Người có ý gì Vương Lạc Xuyên nhướng mày Dư vì đi tốt đằng trước Cô quay đầu nhìn Chia ra khuôn mặt lãnh đạm Ánh mắt lạnh lùng Uy nghiêm như ôn diệp ngó tay ôn diệp chỉ phía cửa con mèo màu bạc trên cổ tay Giữa ánh nắng phi thường trói mắt Bóng tàu chúng tôi dùng xong Xin mời ba vị sư thuốc tiếp tục dùng Tôi nói đi tốt Không sai chứ Vương Lạc Xuyên nhất thời nghẹn hỏng Tuy nói vậy Nhưng cảm thấy lời tiểu tử này nói chu quy không hay ho gì. Nhưng lại không tìm ra được điểm khác trong lời cậu nói. cho lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào. Ô Diệp không thèm để ý đến hắn sau khi hỏi thăm xong liền mang theo hạ thược đi vào trong khoang thuyền. Mà khi hai người vừa động cước bộ vừa lạc xuyên liền thấy được hạ thược gương mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi thực không phép tắc. Các đệ tử nhất mạch các người đều không có tôn ti kính trọng trưởng bối như vậy ư. Bước chân ôn Diệp dừng lại, cao mày, xoay người lại. Lòng yêu màu trắng trên đáo ti sớt, trong ánh mắt nổi lên ý xấu. Sư Thúc, người nói người nào đi, có nghe thấy không? Hạ Thược cúi mặt, nén cười, rồi gật đầu. Sư Thúc đi khỏe. vừa Lạc Xuyên cả khuôn mặt đều đen, ôn Diệp cực kỳ hài lòng, gật đầu một tiếng. Đưa tay lại vào túi quần, rồi dẫm xuống đôi dép lề, ngay ngang mang Hạ Thược vào trong khoang. Cánh cơ ẩm một tiếng đóng lại, nghe được thanh âm Vương Lạc Xuyên tức giận mắng. Bố liêm sỉ, đợi đến lúc lên đảo. Bọn họ đừng mong sống dễ chịu. Hà thược lừa một cái ra ngoài, im lặng cười khẩy. Lại nhìn phía, nam hài, đang ngây ngang đi phía trước. Lời nhị không được, phát ra tiếng cười khẽ. Tiểu từ này vẫn đang tức giận. Khảo hạch phong thủy sư lần này có hơn trăm người. Trong đó có đệ tử huyền môn, đa số chiếm phần đông. Phong thủy sư có môn phai khác. Ước chừng chỉ có 10 người, còn lại đều là đệ tử huyền môn. Mạch nhất của Trương Thị chỉ có 12 người. Có thể thấy Dư, Lãnh, Khúc, Vương Tứ Mạch khác có bao nhiêu đệ tử đến. Dù thuyền rất lớn, gần 100 người chia ra các khoang. Phòng hoàn toàn đủ. Hạ Thừa cùng Hải Như và ba đệ tử khác ở cùng một khoang. Hải Như là một phụ nữ gần 40 tuổi. Nữ nhân tu luyện công pháp dưỡng khí của huyền môn đều có vẻ bề ngoài trẻ hơn người bình thường. Hải Như, thoạt như giống như mới 30, giá người nhanh nhẹn, nét mặt ôn hòa, lời nói dễ chịu, dịu dàng, chính là mẫu người con gái dịu dàng thùy mị. Nghe nói, Trương trung tiên lão gia tử nói, Hải Nhược ở Mỹ kết hôn, tình cảm vợ chồng tuy tốt, nhưng chung quy không thể có con. Cô thu hai nữ đệ tử, hiện tại đều đã hơn 20 tuổi, ô Diệp là người nhỏ nhất. Hải Như luôn đem ba đệ tử này, coi như là con cái mà đối đãi. Hai đệ tử khác của Hải Như là hai chị em song sinh, tên Ngô Thục và Ngô Khả. Nghe nói được Hải Như nhận nuôi từ cô nhi viện về, cũng nhập môn từ lúc đó. Hình dáng hai chị em này giống nhau, hai má tròn tròn, người chị có đôi chút trầm mặc, đứa em thì dễ thẹn thùng. Hai người tương đối ít nói chuyện, nhưng đối với mọi người coi như thân thiết. Ô Diệp về đến đã lên tiếng cáo trạng. "Đều tại muội ấy, không có việc gì lên bong tàu làm gì?" hải ta phải đi tìm có gặp phải mấy thứ cạn bã nữa hãy như nghe vậy lo lắng nhìn phía ô diị cùng hạ thực hai chị em ngô thực của Ngô khả cũng đầuạ ngừng đầu hãy như hỏi vậy nhóm người các con không xảy ra xung đột đấy chứ xung đồ đá có mày không thèm vào cùng cái bọn người đó gây sự đợi đến khi lên đảo nhất định chỉnh chế bọn họ luôn Tại cậu nhóc đặt trong túi, rõ ràng là củ cải đỏ mới 12 tuổi đầu. Còn chưa đến thời kỳ vỡ giọng nhưng lời nói bình tĩnh, rất đáng yêu. May mắn con đi lên, nếu như mụi ấy ở một mình trên đó, sợ là bị bọn họ ước hiếp. Ôn Diệp đi đến ngồi xuống, nghe người dựa phía sau, người đầu nhìn Hạ thực Nói thế nào sư huynh ta đã giúp mụi một phen đấy, như thế nào ngay cả tiếng cảm ơn không có. Diệp à, đừng có hồi nhau nữa. Hải Như khẽ khiển trách một câu Người đầu nhìn phía Hạ Thược cười hối lỗi Hạ thừa không để ý Nhìn phía cậu nhóc từ cười gật đầu Cảm ơn Sự ganh dũng của sư huynh hôm nay Ta sẽ ghi nhớ Xong bào thai muội muội ngô khả nghe xong Hé miệng cười không ngừng Ô Diệp cũng không nói gì cô Này ta là sư huynh của muội đấy Lúc trước nói với muội Là gọi sư huynh rồi đúng không Hiện tại Hà Thực không dễ nói chuyện như vừa rồi Sư huynh của cô chỉ có một thôi Điều này với cô có ý nghĩa đặc biệt Bảo cô gọi tiểu tử là sư thúc Có lẽ có thể Nhưng gọi sư huynh thì Cô nhìn phía cậu nhóc nhỏ tuổi Chậm rãi cười nói Tao hôm nay gọi ngươi một tiếng sư huynh Sợ hôm nào đó Người bảo ta gọi một tiếng sư thúc tổ nữa Ngô thuộc của ngô khả sừng sốt như phía hạ Thực Nhìn thấy cô bộ dáng mỉm cười Tự nhiên đang nói đùa Còn ô Diệp trợn trừng mắt, rõ ràng cho rằng hạ thược đang nói đùa. Sư thúc tổ á, mỗi suy nghĩ nhiều đấy. Chờ sau này khi chỉnh đốn mọi người xong, người môn chúng ta bổ nhiệm trưởng lão mới, có thể là sư phụ hoặc các sư thúc trên. Bên dưới sư phụ cùng sư thúc có có ta. Bội, mỗi, mỗi bao thành thật gọi sư huynh đi. Diệp à, đừng hồ nháo nữa. Hải Như lên tiếng của trách lần nữa, sau đó dịu dàng nhìn phía hạ thược, cười xin lỗi. <cười> Sao thực đứa nhỏ này bị ta chiều hư tí khí tuy hơi kém chút Nhưng thực là đứa bé ngoan Con đừng nên để trong lòng Hải Như nói xong đứng lên Đi đến quầy ba Lấy ly nước trái cây cho ôn diệp Cùng Hạ Thược Hạ Thược gật đầu cảm ơn thiện ý của bà Cô đương nhiên biết tiểu tử này bản tính không xấu Đến đến lúc cô công khai thân phận Sẽ chừng trị tiểu tử này Ôn Diệp cầm ly nước trái cây Buồn bực cắn ông hút Đều nói ta nhỏ tuổi Khó khăn lắm mới có một đệ tử nhập môn So với ta trễ hơn Có không chịu gọi ta là sư huynh ừ, Mỗi đợi đấy, đợi đến khi lên đảo Chỗ ấy ma quỷ lộng hành Nếu có âm nhầm nên quấy dày muội Ta đây không thèm cứu muội một lần đâu Hạ thuộc chỉ cười không đáp Giống như không hề nghe thấy cậu nhóc đang oán niệm Chỉ chăm chú uống nước trái cây Rồi nhìn phía cửa sổ Bẻ ngoài của cô mặc dù không bắt mắt Nhưng ý vị phong thái tự nhiên Mang chút khí phách không nói nên lời Ngô khả người đối diện Người ngùng tiếp lời Thỉnh thoảng lại tò mò liếc trộm một cái Có ngô thục ánh mắt trầm tĩnh Không dấu vết lướt qua hạ thực Khẽ như mày thầm nghĩ Cô gái này thuật nhìn bình thường Không giống như tướng mạo của người trong nghề Như bao quanh người cô quả thực có nguyên khí Nhưng tu vi thoạt nhìn rất bình thường Có khả năng đã luyện xong giai đoạn luyện tinh Hóa khí bình thường Thiên phú không quá xuất sắc Mồ mạch trương thị Thu đồ đệ rất nghiêm khắc Chưa bao giờ coi trọng số lượng Lấy tướng mạo cùng thiên phú của gái này Như thế nào được sư thúc thu làm đồ đệ Kỳ quái Ngô Thục nghĩ không ra Mà cô đương nhiên không biết hạ thược Vì không muốn bị người chú ý Nên cô giấu đi nguyên khí của mình Đợi khi đến đảo sẽ tùy cơ hành động Lúc này Thời gian đi đến đảo kia không tới một tiếng Mà ngay lúc du thuyền đang yên lặng di chuyển trên biển ẩn nấp chỗ tránh gió bên dưới làng trài của đảo nhỏ Một con thuyền bỗng nhiên tến lên Từ trên đi xuống 5 người đàn ông ba người phía sau trên tay có súng Ánh mắt sắc bén ngay lúc lên lên bờ Quét bốn phía xung quanh, cực kỳ cảnh giác Đơn ra trên đảo này chuyện ma quái rất nhiều Lần trước chúng tôi đem hàng hóa đến đây giao dịch Người gia tộc kiệt nạc trại bỗng nhiên chết mười mấy người Hiện tại bọn họ dám đến sao? Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi Trên mặt lộ lão luyện cùng tàn nhẫn Ánh mắt kinh sợ Nhìn phía nam nhân trẻ tuổi phía trước Ta dám đến Ông nói thử bọn hắn giam đến không? Người đàn ông không quay đầu lại Áo sơ mi màu xanh ra trời Quần thường, bóng dáng cao ngất Trang phục sạch sẽ Ngữ khí, lộ ra ngạo khí 10 phần Khó ai có thể bì nổi Người đàn ông trung niên nói Ngài dám đến bọn chúng vịt mặt mũi nên nhất định sẽ đến. Nam nhân cười cười đến lúc này xoay người lại. Nhưng hắn vừa quay đầu, tin rằng bất luận ai nhìn thấy hắn cũng hoảng hốt. Bộ dáng rất sạch sẽ. Nam nhân mặc áo sơ mi màu xanh nhưng chỉ cài hai nút. Một bên cổ xăm hình một con rồng theo cổ một đường uốn lượn đi xuống ngực. Đãi long một màu đen tuyền đâm thẳng vào mắt người, phóng đãng mà khách khí. Gương mặt nam nhân là một mạng trầm hót, làm người ta cảm thấy người này tâm tư rất sâu. Ngụ quan khí phách không chỗ nào khâu lộ ra bá khí. Mặt hắn khi cười giống như đang phát sáng, răng trắng bạch, lại làm cho người ta cảm nhận một loại hàn khí lạnh cứng người. Hắn hỏi rằng, Người nói ta dám đến, Cung Mộc Vân hắn dám đến ưa Người đàn ông trung niên không tự chủ cúi đầu Ánh mắt tràn đầy kính sợ Ngài dám đến Như vậy Cung Mộc Vân đại nhân nhất định dám đến Lần này số lượng hàng hóa của chúng ta lớn Hắn nhất định sẽ đến Nam nhân Nghiêng đầu cười, <cười> Vậy ông nói xem Người của Kiều nạc trại gia tộc Lại chết trên đảo này lần nữa Là tính chơi người ta Hay chơi người Cung Mộc Vân Người đàn ông trung niên không đáp, một lúc sau, cúi đầu phục tùng. Đương nhiên, chủ mưu kế rất tốt. Nam nhân của ngạo cười, xoay người bước cho màn xương, đang lựa lờ trên hòn đảo Hoàng Phế. Đi, lên đảo. Thời điểm du thuyền, đến hải cảng của làng chài khoảng chừng 100 người lên bờ. Cảng có chút cũ nát, một bộ dáng được rất nhiều năm chưa sửa chữa. Dẫm lên phía trên, tất cả mọi người mang sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì cảng cá này sương mù lượn lờ xung quanh, đập bắn mắt là một mảng trắng xóa. Nhưng sau đó cảm nhận không khí quanh thân mình, nhiệt độ ở trên đảo rất thấp, trong sương mù có cảm giác rợn rợn sau lưng. Hòn đảo lúc này, quả thực có chút không bình thường. Dù thuyền này là được thuê đến, thuyền trưởng sau khi đến, nghe chuyện ma quái ở trên đảo, niềm khăng khăng không chịu ở lại bến cảng chờ chỉ để lại câu một tuần sau. Sẽ trở lại đón người Sau đó một phút không lưu lại liền lái tàu chạy lấy người Bề cảng trên mờ biển đổ nát Chỉ có một đoàn khoảng 100 người Hạ thượng ở trong đám người Không chút dấu vết Đánh giá các phong thủy sư được đưa tới Những người ở đây Dưới phong thủy sư tuy không được xem là danh tiếng lớn Nhưng mà quả thực là người có năng lực Đều rất có thực lực Lúc này đây đoàn người tự động phân thành bốn nhóm. Dư khúc vương những người trong ba mạch gần đó ánh mắt không có hào ý nhìn phía người trong trường nhất mạch. Những người trong trường nhất mạch đứng cách xa bọn họ một khoảng ánh mắt đề phòng đối địch. Còn những người còn lại của lãnh gia một mình đứng ở giữa không đứng gần ai quả như là phong cách của lãnh gia trung lập. Còn lại mấy người của các môn phái khác đứng chung một chỗ. Đa số mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trên đảo. Dư cửu trí lúc này Bậu Dương đứng lên nói Trên đường tới đây Mọi người chắc chắn đã mệt Hôm nay trước hết cứ vào trong thôn nghỉ ngơi Ngày mai bắt đầu khảo hạch Trên đảo vẫn còn có người Đêm nay đành đi ở nhờ vậy Có nhìn thấy ngọn núi trên đảo kia không Đó chính là nơi ngày mai chúng ta tiến hành khảo hạch Quan sát mạch đất Phán đoán long khí Nếu như là người có sở trường trong phương diện phán đoán âm huyệt Vậy thì hãy xuất ra bản lĩnh của mình Đến lúc đó đến thử nghiệm phong thủy ở, ở vài phần huyệt mộ. Dư cửu trí mở miệng, đoàn người chủ động nhì sang. Dù là lên đảo, hôm nay ông ta mặc một thân Tây Trang, giống như đứng ở trên lễ tế đàn của phong thủy sư. Thần thái uy nghiêm nói năng thận trọng. Mà kỳ thật, không chỉ có mỗi dư cử trí một thân Tây Trang, còn có hai lão già hơn 50 tuổi, đứng hai bên ông ta cũng là một thân Tây Trang thẳng thớm. Vóc dáng hai người này thuộc hàng trung đẳng, như khí chất đồng dạng uy nghiêm, một người hơi cao, một người hơi lùn. Người cao là một trong tứ trưởng lão mạch, họ khúc của huyền môn khúc trí thành. Trên mũi ông ta đeo cái kính, mắt rộng mắt sáng, ánh mắt nhìn người khác xa cách, giống như không để ai vào mắt mình. Còn người lùn là một trong tứ trưởng lão mạch nhất họ vương, của huyền môn vương hoài. Khi ông ta cười hai mắt hiếp lại, Rất hòa ái hiền từ Nhìn kế người khác không thể nắm bắt độ thâm sâu Hai người đứng cạnh dư cửu trí Đầu lạc khoanh tay Nhìn những tiểu phong thủy sư đến khảo hạch Mà theo khí phách của bậc đại sư Mà bên cạnh ba người dư cửu trí Ông cụ của lãnh gia Cũng mang chiếc mắt kính Nhưng lại mặc bộ trang phục leo núi màu trắng Nhìn thoáng qua giống như ông cụ Đang ở trong công viên buổi sớm Đánh thái cực quyền Thân thể tráng kiện, sắc mặt hồng hào mang theo chút khí chất của dòng dõi thư hương chống một cây long đầu trượng bên trong mang theo uy nghiêm của bậc văn nhân Bộ vị trưởng lão đứng chung một chỗ tuy quần áo cũng tác phong có chút bất đồng nhưng mỗi người mang trên mình phong thái uy nghiêm khiến người khác chỉ liếc mắt nhìn cảm nhận được áp bách đè tới dù như phía trước chỉ là ngọn núi lớn khó lòng có thể vượt qua Và các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai sẽ tạm dừng chuyện, hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp